Trường 34 sờ bảo mật Harry cuốn chặt bàn tay nó vô đám bờm của một con vong mã gần nhất Đặt một bàn chân lên một gốc cây bên cạnh Rồi lọng cọng trèo lên lưng con vong mã đen như, mượt như lựa Con vong mã không phản đối nhưng ngó ngoái cái đầu nha răng nanh ra Cố gắng tiếp tục liếm láp vết máu trên áo chủng của Harry Harry phát hiện ra là một có một cách khiến nó cảm thấy an toàn hơn Là đặt hai đầu gối đằng sau hai cái khớp cánh của con vong mã Rồi nó ngó xung quanh coi mấy đứa khác làm sao Neville đã tự phát mình lên con vong mã thứ hai lúc này đang cố gắng đung đưa một cái một cái chân ngắn ngủn để trèo lên lưng con vật Luna đã thì đã yên vị ngồi kiểu đè hai chân một bên trên lưng ngựa và đang sửa sang ống áo sống cho tử tế như thế cô nàng vẫn làm cái chuyện cưỡi vong mã hàng ngày ấy Tuy nhiên John và John Hermione và Ginny vẫn còn đứng bất động tại chỗ mồm há hốc mắt thì chố ra bằng ngó. Harry hỏi, cái gì vậy? John ỉu xìu nói, tụi này nên trèo lên bằng cách nào bây giờ khi mà cả đám không nhìn ra mấy con đó. Luna tuột xuống con vong mã cô đang cưỡi với vẻ sốt sắng giúp đỡ. Ôi dễ ợt, cô nàng đi tới chỗ John, Hermione và Ginny bảo, lại đây. Luna kéo ba đứa nó đến chỗ mấy con vong mã kia đang đứng túm tụng, rồi giúp từng đứa một trèo lên lưng ngựa. Cả ba đều có vẻ hết sức căng thẳng, lo lắng khi Luna quấn quanh. À, quấn bàn tay của tụi nó vô bờm mấy con vong mã Và bảo tụi nó níu thật chặt Xong cô nàng lại quay trở lại Cỡi lên con vong mã của mình John đưa bàn tay không nắm mởm ngựa Dón dén rà lên ra xuống dọc theo cổ con vong mã Nó đang cưỡi yếu ớt nói Thiệt là điên Điên giá mà mình có thể thấy nó Harry dầu dĩ nói Bố nên hy vọng nó cứ vô hình đối với bố Mọi người đã sẵn sàng chưa Mọi người gật đầu và Harry thấy năm cặp giò kẹp chặt trên uh... Bên dưới gấu áo trùng Tốt Nó nhìn xuống cái gáy đen thui của Bóng loáng của con vong mã Nó đang cởi và nuốt nước miếng Giọng nói của nó không được Chắc chắn lắm Bộ pháp thuật cởi dành cho khách London Rồi ơ nếu mê biết đi đâu Con vong mã Harry cởi không động đậy gì Cả trong một lát sau đó bằng một động tác cuốn quét nhanh đến nỗi shit làm nó bật ra khỏi chỗ ngồi, đôi cánh của con vong mã ở hai bên hông xòe ra, rồi con vật chậm rãi thu mình lại, lấy đà rồi phóng vút lên như hỏa tiễn, nhanh và dốc đứng đến nỗi Harry phải co cả tay và chân nó thiền mạnh quanh mình con vong mã để khỏi bị tuột xuống, khỏi bộ xương, khỏi bộ mông xương sọ, nó nhắm tiền mắt lại và úp mặt vô bộ bờm mịn màng của con ngựa khi nó phóng vút qua những ngọn cao nhất của rừng cây. Rồi bay vút vào bầu trời hoàng hôn đỏ như máu Harry nghĩ là nó chưa bao giờ được di chuyển với tốc độ nhanh đến như vậy Con vong mã lao vút qua bên trên toàn lâu đài Đôi cánh rộng của nó hầu như không vỗ Làn không khí mát mẹ phạp vào mặt Harry Mắt nhau lại để tránh lường gió mạnh Nó nhìn quanh thế 5 người bạn đồng hành cũng đang lao vun vút ngay đằng sau nó Mỗi người đều cúi giảm mình xuống hết mức có thể để áp sát vào cổ con vong mã Tránh luồng không khí phụt ra sau do ngựa bay quá nhanh tụi nó bay qua sân trường Hogwarts rồi đã qua làng Hogsmeade. Harry có thể nhìn thấy núi non và khe suối dọc phía dưới. Trong khi trong bóng đêm đang uh, buông xuống, Harry thấy từng đám nho nhỏ những ánh đèn khi tụi nó bay qua nhiều làng mà khác nữa, rồi nó thấy con đường ngoằn nghèo có mỗi một chiếc xe con cọc cạch bò qua mấy ngọn đồi để về nhà. Harry và Hagrid gào lên ở đâu? đó đằng sau lưng nó, thiệt là kỳ quái. Harry hình dung rôn cảm thấy thế nào khi đang lao vun vút với một tốc độ cao như thế mà không mà lại không thấy được phương tiện vận chuyển. Hoàng hôn xuống, bầu trời chuyển sang một màu tím nhạt, mờ mịt, giải rác những ngôi sao bằng bằng nhỏ xíu. Rồi chẳng mấy chốc sau, chỉ còn ánh đèn của những thành phố Mago Cho tụi nó vài manh mối để biết được tụi nó đang bay cách mặt đất bao nhiêu hay đang bay nhanh đến cỡ nào. Hai cánh tay của Harry ôm chặt quanh cổ con ngựa vì nó không...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 Lên cơn đau nhất khủng khiếp như đã xảy ra Và cái đêm ông Weasley bị tấn công Tụi nó tiếp tục bay miếp vào chỗ bóng đêm Harry cảm thấy mặt nó lạnh cóng và đánh lại Chân nó cũng tê dại đi vì quả quá chật Và không con vong mã Nhưng nó không cảm thấy Nhưng nó không dám đổi tư thế kẻo lại bị tuyệt xuống Tay nó gần như tiếc đặc Cổ họng thì khô và đông cứng Vì những luồng gió đêm bút giá Nó đã không còn biết được là tụi nó đã đi được bao xa Tất cả niềm tin của nó đặt vào con Quái vật mà nó cưỡi. Con quái vật đó vẫn phóng vun vút trong bóng đêm một cách quá khuyết, đôi cánh hầu như không vỗ trong khi, mái miết lao nhanh hơn. Tới chưa? Nếu như tụi nó tới quá trễ, chú ấy vẫn còn sống, chú ấy vẫn tiếp tục chiến đấu, mình có thể cảm thấy điều đó. Nếu Fodermode quyết định chú Sirius phải chết, mình sẽ biết ngay. Ba tử Harry lại thoát lên, đầu ngon vong mã bỗng nhiên cắm hướng xuống mặt đất, và Harry đúng là có bị hơi trượt tới trước mất vài phân dọc theo cần cổ con vật. Cuối cùng tụi nó đang hạ độ cao, Harry nghe một đứa trong đám con gái kêu ghé lên đằng sau và xoay người lại một cách nguy hiểm nhưng tuyệt đối không nhìn thấy dấu hiệu nào chứng tỏ có đứa bị rớt xuống. Nó đoán trường tụi kia cũng đang hoảng hồn vì sự thay đổi vị trí như nó vừa bị. Bây giờ những ánh đèn màu cam rực rỡ càng lúc càng sâu, càng lúc càng to hơn và tròn trịa hơn khắp mọi nơi, tụi nó có thể nhìn thấy nóc nhà của những tòa nhà, những luồng ánh sáng dạ quang của côn trùng và những ngô sáng vương vực phò và vàng nhạt chính là những ô cửa sổ khá là bất thình lình dường như vậy tụi nó sắp đáp xuống lề đường Harry bám chặt con bong mã bằng tất cả sức lực mà nó có được gồng mình chuẩn bị cho một cuộc chấn động đột ngột nhưng con ngựa chạm xuống mặt đất tối thui nhẹ nhàng như một cái bóng và Harry tuột khỏi lưng ngựa nó quanh quất nó ngó quanh quất con đường cái thùng rác quá tải vẫn còn đứng cách trái chạm điện thoại công cộng Không cộng bị hư một cái một quãng ngắn Cả hai đều đã chóc sơn mất màu Trong ánh đèn đường màu cam tẻ nhạt John đáp xuống Harry Một quãng ngắn và lập tức té nhào Từ lưng con vong mã xuống lề đường Nó ngượng đứng lên nói không bao giờ có lần thứ hai Nó làm như muốn vọt xa Con vong mã của nó nhưng vì không thể nhìn thấy Con vật nó lại đâm sầm vào chân sau Của con vong mã và suýt té Củ lăn một phen nữa Không đời nào không bao giờ lặp lại Vậy là tệ hết chỗ nói rồi Hermione và Ginny đáp xuống hai bên Ron, cả hai xuống nhựa duyên dáng hơn Ron một tí, mặc dù cả hai cũng có vẻ nhẹ nhõm tương tự. Khi được trở lại với mặt đất vững chãi, Neville thì nhảy xuống run như cầy sấy, trong khi Luna bước xuống nhẹ nhàng như không. Luna hỏi Harry bằng một giọng thích thú lịch sự như thể những chuyện xảy ra này chỉ là một chuyến đi dã ngoại thú vị. Bây giờ, bây giờ chúng ta đi đâu từ đây? Harry nói lại đây. Nó vỗ nhẹ con vong mã một cách. Biết ơn rồi nhanh chóng dẫn đường đến trạm điện thoại công cộng hoang phế mở cửa ra Mấy đứa khác ngầm ngừng bối rối nhưng Harry dục vô đi John và Ginny ngoan ngoãn bước vào trước Hermione, Neville và Luna tự nhồi nhát mình vô sau Harry liếc nhìn thấy mấy con vong mã lúc này đang lục lọi những mẩu thức ăn đầu thừa đuôi thẹo Đã ơn túi bên trong cái thùng giang rồi nó nối bước Luna tự ép mình vô cái trạm điện thoại công cộng Nó nói ai đang đứng gần cái máy điện thoại làm ơn quay số sáu hai bốn quay cánh tay của nó cong lên một cách quái dị khi quay số khi bảng quay số trở về lại vị trí cũ một giọng nữ êm ái vang lên từ trong cái hộp điện thoại chào mừng quý khách đã đi đến bộ pháp thuật xin quý khách vui lòng cho biết quý danh và công tác harry đáp rất nhanh harry potter zinni whistley hermany granger zinni whistley neville longbottom luna lovegood chúng tôi đến đây để cứu một người trong trường hợp bộ pháp thuật của bà chia làm điều gì đó trước Rồi, giọng nữ điểm đạm nói Cảm ơn, xin quý khách vui lòng nhận phù hiệu và đeo chiếc ngực áo Nở tá phù hiệu chui ra từ cái hốc kim loại Chỗ những đồng bạc các trả lại Thường rơi xuống, Hermione đón lấy chúng Và chúng qua đầu Ginny đưa cho Harry mà không nói lời nào Harry liếc thấy cái phù hiệu cũng trên cùng ghi Harry Potter, sứ mệnh giải cứu Thưa quý khách đến bộ pháp thuật Yêu của quý khách chấp nhận Uh, cho khám xét và giao nộp đũa phép để đăng ký tại bàn an ninh đặt cuối hành lang vành tai Harry nói to, được, cái thẹ của nó lại thốn đau, bây giờ chúng tôi đi được chưa Cái sàn của đoạn, trạm điện thoại rung chuyển và lề đường dâng cao lên Qua khỏi cửa kính của trạm điện thoại, mấy con vong mã đang bới tìm thức ăn khuất khỏi tầm nhìn Bóng tối khép trên đầu tụi nó và cùng với tiếng ken két tẻ nhạt tụi nó lún sơ xuống bộ pháp thuật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 bằng vàng vẫn tiếp tục uốn éo ngoan nghèo trên tấm thảm trần xanh lam sậm giọng người đàn bà vang lên. bộ pháp thuật chúc mừng. bộ pháp thuật chúc quý khách một buổi tối vui vẻ. cánh cửa chạm điện thoại công cộng mở tung. Harry vọt ra trước tiên. theo sát nó là Neville Luna. âm thanh duy nhất trong hành lang vành tai lúc này là tiếng nước chảy đều đều từ cái bồn phun nước. ở đó những tia nước từ đầu cây đũa phép của các pháp sư và phù thủy từ đồng nhọn mũi tên của con nhân mã. Từ chóp nhọn cái nón của yêu tinh và vành tay của gia tinh vẫn tiếp tục phun trào ra cái hồ nước chung quanh Harry khẽ nói Đi nào Sau đứa tự nó chạy nhanh xuống hành lang Harry dẫn đầu vượt qua cái hồ nước chung quanh Harry khẽ nói Di... Đi nào Sau đứa tụi nó chạy nhanh xuống hành lang, Harry dẫn đầu vượt qua cái hồ vun nước, tiến về phía cái bàn trước đây lão pháp sư bảo vệ đã cân cây đũa phép của nó, vẫn ngồi nhưng bây giờ lại trông vắng. Harry vẫn tưởng hẳn phải có một nhân viên bảo vệ ở đó, sự vóng mặt của ông ta khiến nó chắc chắn đó là điểm chẳng lành. Cảm giác của nó về điểm gỡ càng tăng lên khi tụi nó đi qua những cái cổng bằng vàng để vô thang máy. Nó ấn cái nút xuống gần nhất và cái thang máy leng keng hiện ra hầu như ngay tức thì. Tấm cửa lưới bằng vàng trần mở ra kèm theo tiếng lỏng soảng vang dữ dội Tụi nó lao ngay vô trong, Harry ấn nút số 9 Tấm cửa lưới bằng vàng đóng lại một cái dầm Và cái thang máy bắt đầu tuột xuống, kêu dầm dập sùng xoáng đến cả tai vào cái ngày nó đến đây với ông Weasley nó đã không nhận ra Cái thang máy ồn ào dữ vậy Nó dám chắc âm thanh ở Mỹ này sẽ báo động mọi nhân viên an ninh trong tòa nhà này Vậy mà khi thang máy ngừng, vẫn chỉ giọng bình thản của người đàn bà vang lên, sợ bảo mật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 Tụi nó đứng trong một căn phòng tròn rộng lớn, mọi thứ ở đây đều đen kể cả sàn với trần. Những cánh cửa đen không nắm đấm, không đánh dấu được lắp cách khoảng trên khắp những bức tường đen xung quanh, gắn rải rác những bó đuốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, dọi ánh sáng lậ lẹ lẹo lung linh trên sàn cẩm thạch bóng loáng đến nỗi có vẻ như dưới chân tụi nó là cả một mặt nước đen. Harry nói nhỏ, "Ai đó đóng dùm cửa lại." Ngay khi Neville làm theo lời nó, Harry hối hận ngay, không có vệt sáng nào dài dọi từ hành lang, có thâm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 cửa đúng thì vang lên tiếng cò két rất to và mấy ngọn nến bắt đầu xây dịch theo chiều ngang, bức tường đang xoay tròn. Hermione chụp lấy cánh tay Harry như thể lo sợ sàn nhà cũng sẽ chuyển động. Trong vài giây khi bức tường xoay, những ngọn lửa màu xanh lam xung quanh tụi nó nhòa đi, thành những vệt giống như những vạch đèn neon và rồi đồn ngột như khi bắt đầu tiếng cò két im lặng và mọi thứ đứng yên trở lại. Mắt Harry hoa lên những vệt sáng xanh, nó chỉ còn thấy nhiều đó mà thôi. John thì thầm đầy vẻ sợ hãi, cái đó để làm gì vậy? Ginny cố giọng nói giọng cố nén lại Em nghĩ mục đích là để không cho chúng ta biết mình đã đi vào bằng cửa nào Harry nhận ra ngay là Ginny nói đúng Nó không thể phân biệt được lối ra với những cánh cửa khác Vô vọng như thể xác định vị trí của một con kiến trên cái sàn đen nhánh Đồng thời cánh cửa mà tụi nó cần đi qua cũng có thể là bất cứ cái cửa nào Trong số 12 cái chung quanh tụi nó Neville nói một cách lo hâu, làm sao tụi mình trở ra được Harry cương quyết, bây giờ điều đó không thành vấn đề, nó chấp chớp mắt, cố gắng xoa đi những vạch sáng xanh trong mắt, tay nắm cây đũa phép chặt hơn bao giờ hết và nói Chúng ta sẽ không trở ra cho đến khi nào tìm được chú Sia đã Hermione khẩn khoản nói, dù có vậy cũng đừng có kêu tên của chú ấy chứ Nhưng Harry chẳng cần đến lời khuyên của Hermione, bản năng của nó lúc này là cố giữ cho yên lặng hết mức John hỏi, vậy tự mình đi đâu Harry? Harry nuốt nước miếng bắt đầu, mình không... Trong chương bao mình đi xuyên qua căn... cánh cửa cuối hành lang để vào một căn phòng tối chính là căn phòng này Rồi mình đi xuyên qua một cánh cửa khác vào một căn phòng đại khái là rất lộng lẫy Tụi mình cứ đi thử qua vài cánh cửa xem sao Nó hấp tâm nói nốt khi nhìn thấy mình sẽ nhận ra ngay lối nào đi đúng Đi thôi Nó đi thẳng tới cánh cửa trước mặt mấy đứa khác đi sát sau lưng đặt bàn tay trái lên bề mặt bóng Sáng bóng lạnh lẽo của cánh cửa, Harry rơ gây đũa phép lên, sẵn sàng tấn công ngay khi mở cửa cánh cửa ra, đẩy qua. Cánh cửa đung đưa rồi mở ra một cách dễ dàng. Sau khi chạy qua bóng tối mù mị của căn phòng thứ nhất, tụi nó có cảm tưởng những bóng đèn tròn cho trò thấp bên dưới những dây xích bằng vàng thòng xuống từ trần nhà của căn phòng hình chữ nhật. Sáng hơn rất nhiều, mặc dù không có những ánh sáng lấp lánh lung linh như Harry đã thấy trong sức chiêm bao. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng ngoài, trừ cái bàn làm việc. Và ở giữa phòng có một cái bồn nước xanh biếc Đủ to để cho tất cả tụi nó cùng bơi lội Cái bồn nước này chứa một số vật thể trắng đục như ngọc trai đang trôi Bành, lành bành trong dung dịch Lỏng một cách uể oải Jun thì thầm, mấy cái đó là cái gì vậy Harry nói, không biết Luna hồi hộp nói Giỏi nước, ba em nói Là bộ pháp thuật đang nuôi Hermione nói, không phải Giọng của Hermione nghe rất kỳ lạ Cô nàng đi tới trước, nhìn qua Vách bồn nước kêu lên, đó là những bộ não Não. Ừ, mình thắc mắc là họ đang làm gì với mấy bộ não này. Harry đến bên Hermione cạnh cái bồn nước quá đúng, bây giờ thì không thể nhầm lẫn gì nữa, khi mà nó tận mắt cần kề như vậy. Sáng lờ mờ một cách kỳ quái, mấy bộ não trôi lình bảnh khi ẩn khi hiện dưới đáy nước xanh, trông giống như mấy cái bông cải lầy nhầy. Harry nói, "Tụi mình đi ra khỏi đây đi, không phải chỗ này, tụi mình cần thử vô những cánh cửa khác." Ron chỉ chung quanh bức tường nói, "Ở đây cũng có cửa này." Trái tim Harry trùng xuống, không biết chỗ này rộng lớn tới cỡ nào, nó nói, Trong chiêm bao, mình đi xuyên qua căn phòng tối đó để vào căn phòng thứ hai Mình nghĩ tụi mình nên quay trở lại và thử từ căn phòng đó. Thế là tụi nó hối hả trở lại căn phòng, phòng tròn tối thui. Những hình dạng ma quái của mấy bộ não bây giờ đang bơi lội trước mắt Harry thay vì những ngọn nến sáng màu xanh. Khi Luna định đóng cánh cửa thông qua căn phòng não, sau khi trở lại phòng tròn, Hermione trần nói khoan đã. Cô nàng rút ra cây đũa phép, rơi lên không chung, đánh dấu một dấu thập Uh, bốc lửa hiện ra trên cánh cửa Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng tụi nó Tiếng cót két lại vang to và một lần nữa bức tường bắt đầu xoay tít Nhưng bây giờ lại có thêm một vết mờ màu đỏ vàng lẫn giữa màu xanh lam nhạt Khi tất cả đã trở nên yên tĩnh, dấu thập lửa vẫn còn cháy Đánh dấu cánh cửa mà tụi nó đã đi vào rồi Harry nói, thông minh lắm, được rồi chúng ta hãy thử đến cánh cửa này Một lần nữa nó sải bước thẳng đến cánh cửa trước mặt và đẩy mở cửa ra Giờ cười rũ phèo lên sẵn sàng. Mấy đứa khác bám theo sát gót, căn phòng này lớn hơn căn phòng vừa rồi, hình chữ nhật được phát sóng mờ mờ và chính giữa phòng bị lún xuống, hình thành một cái hố bằng đá sâu khoảng 6-7 thước. Tụi nó đang đứng trên bậc cao nhất của một cái có vẻ như là một khán đài bằng đá, chạy vòng quanh căn phòng và đi xuống theo những bậc thang rất dốc giống như giảng đường đại học hoặc giống như căn phòng xử án nơi mà Harry đã bị pháp thuật đoàn chất vấn. Tuy nhiên trên cái sàn thấp giữa phòng không có cái ghế bị xương xích mà lại có một bục đá nhô cao Và trên bục đá này là một cái cổng tò vò bằng đá, trông rất cổ, nứt nẻ, bong lở Đến nỗi Harry thấy làm lạ là cái cổng vẫn đứng được Không có một bức tường nào chung quanh để chống đỡ nó mà cái cổng tò vò treo lòng thòng Một tấm màn hay mảnh gì đó đen thui và rách tả tơi Bất chấp sự yên tĩnh hoàn toàn không của không khí lạnh lẽo chung quanh Mắn tấm màn lay động nhẹ nhàng như vụ thể vừa bị chạm vào Harry nhảy xuống cái băng ghế phía dưới nó hỏi ai đó, không có tiếng thì thầm nhưng tấm màn tiếp tục lay động và phất phơ. Hermione thì thầm, coi chừng. Harry nhảy xuống theo từng băng ghế một cho đến khi tới cái đáy hố bằng đá.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 tất cả những gì nó có thể nhìn thấy ở bên kia cũng chỉ là tấm màn đen te tua. Hermione đứng ở lưng chừng những bậc bậc thang đá vọng gọi vọng xuống. Tụi mình đi thôi, Harry. Không phải phòng này thì tụi mình đi thôi. Nghe giọng Hermione có vẻ sợ sệt, sợ hơn cả khi cô nàng ở trong căn phòng có mấy bộ nã trôi lờ lững. Nhưng Harry nghĩ là cái cổng tò vò có một vẻ đẹp gì đó, cho dù nó cũ kỹ điêu tàn, tấm màn lay động như gợn sóng khi thích Harry khiến nó cảm thấy một sức Cám rỗ rất mạnh, suối nó trèo lên cái bục và đi xuyên qua. Giọng Hermione thúc giục, Harry, tụi mình đi thôi, nhé. Harry nói, ừ, nhưng nó không nhúc nhích. Nó vừa mới nghe được cái gì đó, tiếng thì thào yếu tiếng dù gì nhỏ nhỏ bên kia tấm màn. Mấy người nói gì? Harry hỏi rất to, đến nỗi lời nói của nó vang vọng khắp các dãy ghế đá chung quanh phòng. Hermione lúc này đang đi tới chỗ Harry, cô nàng nói, không ai nói gì hết, Harry à. Harry né xa Hermione tiếp tục nhìn dưỡng tấm màn. Có ai đó đang thì thầm đằng sau tấm màn, có phải bồ đó không Ron? Ron hiện ra đi vòng bên kia cái cổng to vò, "Mình đây bồ." Tiếng thì thầm lầm bầm càng lúc càng lớn hơn, Harry gắt hỏi, chẳng lẽ không ai nghe thấy gì sao?" Mặc dù không thực sự có ý định trèo lên bục, Harry bỗng nhận thấy chân của nó đã đặt trên bục rồi. Luna thở mạnh, "Em cũng nghe được." Cô bé vừa nhập bọn với tụi nó bên kia cổng to vò và đang tròn mắt nhìn năm năm tấm màn lay động, "Có ai đó ở trong đó?" Hermione nhảy xuống bậc cuối cùng, hỏi gặng với giọng điệu nghe giận dữ hơn nhiều so với cây lý do gây ra cơn giận. Bồ nói, ở trong đó nghĩa là sao? Không có bất cứ cái gì ở trong đó cả, chẳng qua đó là một cái cổng tò vò, ở đó chẳng có chỗ nào cho người nào hết. Harry, dừng lại đi, đi ra thôi. Hermione nắm cánh tay Harry kéo đi, nhưng Harry kháng cự lại. Hermione nói giọng, the the, đầy lo âu. Harry tự mình đến đây là để cứu chú Sirius mà. Harry vẫn mê mẩn đang nắm nhìn tấm màn không ngừng lay động, nó lặp lại, chú Sirius, ừ, và rồi một cái gì đó tuột ngược lại vô trong bộ não của nó, chú Sirius bị bắt, bị trói, bị tra tấn, và nó thì đang đăm đăm nhìn cái cổng to vò này. Harry đi thụt lùi lại mấy bước, uh, xa khỏi cái bụng và dứt mắt ra khỏi tấm màn. Nó nói, đi thôi. Hermione dẫn đường đi vòng quanh cái bụng, nói, đó là điều mà nãy giờ mình đang cố gắng. Mà thôi, tụi mình đi nào. Ở phía bên kia cái bụng Ginny và Ron cũng đang chăm chú nhìn tấm màn dường như bị thôi miên không nói một lời Hermione nắm cánh tay Ginny Harry nắm cánh tay John. tụi nó cùng nhau bước đi một cách quả quyết trở về băng ghế đá thấp nhất rồi trèo một hơi lên tới tận cửa khi tụi nó đã trở lại căn phòng tối thui uh, căn phòng tròn tối thui Harry hỏi Hermione bù đoán coi cái tổng cổng to vò đó là cái gì Hermione một lần nữa đánh một dấu thập lên cánh cửa khẳng định mạnh mẽ Mình không biết, nhưng cho dù đó là cái gì đi nữa thì nó cũng nguy hiểm. Một lần nữa, bức tường xoay tít rồi lại ngẫu nhiên và lấy tay đẩy. Cánh cửa không chịu mở ra. Hermione hỏi, bị dục chặt gì vậy? Harry tông hết sức mạnh của nó vô cánh cửa mà cánh cửa vẫn không hề lay chuyển. Harry nói, nó bị khóa. rồi đến hiệp sức với Harry để tông vô cánh cửa. Nó hồi hộp nói, vậy đúng là nó. Đúng không? Chắc là nó rồi. Hermione đánh giọng bảo, tránh ra. Cô nàng chìa cây đũa phép vào chỗ có thể là ổ khóa trên một cánh cửa bình thường nói úm um ba la mở ra không có cái gì xảy ra con dao của chú Sirius Harry kêu lên rồi rút con dao từ bên trong áo chùng ra lách lưỡi dao vào khe cánh cửa với bức tường mấy đứa khác quan sát một cách háo hức khi nó lách lưỡi dao từ đầu đến cuối cánh cửa rút lưỡi dao ra rồi dùng vai tông vô cánh cửa một lần nữa cánh cửa vẫn đóng kín vững vàng như cũ đã vậy Harry ngó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 nó mới nhìn thấy những cái đồng hồ lóe sáng từ mọi phía, cái lớn cái nhỏ, loại đứng có loại um, bệnh loại đứng và loại có bánh xe treo giữa những kệ sách hay đứng thành dãy theo chiều dọc của căn phòng, khiến cho những tiếng tích tắc bận bịu không nghỉ ngơi vang khắp phòng giống như hàng ngàn bàn chân nhỏ xíu đang bước đi. nguồn của ánh sáng lung linh với lớp lánh như kim cương là một cái bình pha lê chuông cao ngất ngưởng ở cuối căn phòng. Lối này, giờ đây đã biết là mình đang đi đúng hướng. trái tim harry đập điên loạn. Nó dẫn đường đi xuống một cái lối hẹp giữa hai dãy bản bước tới như nó đã làm trong giấc chiêm bao Về phía cái nguồn phát ra ánh sáng ấy Cái bình pha lê hình trái chuông cao gần bằng nó đặt trên một cái bàn và có vẻ như đầy sinh khí sóng sánh cuồn cuộn Khi tụi nó tới gần, Ginny chỉ vào ngay chính giữa một cái bình kêu lên Ôi coi kìa Chơi lưu lửng giữa luồng khí bên trong cái bình là một cái trứng nhỏ xíu sáng như ngọc Khi cái trứng dâng lên trong bình, trứng nước ra thành một con chim ruồi xuất hiện Rồi trồi lên tuốt chân cho bình rồi theo làn nước con chim ruồi chìm xuống lông cánh nó lại lấm lem và ướt nhẹp để đến khi chìm từ đấy bình thì một lần nữa nó lại được bọc kín trở lại trong cái vỏ trứng của mình tiếp tục đi tới Harry kêu lên trói tai bởi vì Ginny tỏ vẻ muốn dừng lại để coi tiến trình cái trứng nở lại thành con chim cô bé đánh đá đáp lại anh la cả chán trề ở cái cổng tòa vỏ cũ ấy thì sao Tuy vậy cô bé cũng đi theo Harry bỏ qua cái bình pha lê đến cánh cửa duy nhất ở đằng sau Harry lại nói, đúng đây rồi, trái tim của nó lúc này đập mặng, vừa mạnh vừa nhanh nên nó đã cảm thấy nhạn cả lời Qua lối này, Harry liếc nhìn quanh cả đám, tất cả tụi nó đều cầm đỡ phép dơ lên Và bỗng nhiên, đều trông rất nghiêm trọng, căng thẳng, Harry nhìn lại cánh cửa vào đẩy. Cánh cửa mở bung ra, vậy là nó đã tới nơi rồi, tìm được đúng chỗ Căn phòng có trần cao như nhà thờ và không có cái gì khác hơn là những dãy kệ cao ngất Chất đầy những trái cầu thủy tinh nhỏ xíu bám đầy bụi Những chiếc cầu này chập chờn trong ánh sáng phát ra từ nhiều giá nến gắn trên tường giữa các kệ, giống như nến trong căn phòng tròn, những ngọn nến này cũng phát ra ánh sáng màu xanh lơ, căn phòng rất lạnh. Hermione thì thầm, bồ nói là ở dãy thứ 97." Harry thở ra, "Ừ." Nó ngước lên đầu kệ gần nhất dưới một giá nến phát ra ánh sáng xanh lam nhô lên một con số bạc sáng lờ mờ. 53 Hermione liếc nhìn qua hàng kế tiếp nói nhỏ Mình nghĩ tụi mình cần phải đi theo bên phải Đúng vậy, kia là số 54 Harry nói khẽ, giờ đũa phép ra Tụi nó dón dán tiến tới trước Đâm năm ngó lại đằng sau Trong lúc lần xuống lối đi hẹp dài giữa các kệ Lần đến cuối dãy thì gần như tối đen Mấy cái nhãn hiệu vàng ạch nhỏ xíu được dán bên dưới Mỗi trái cổ thủy tinh đặt trên kệ Có mấy trái cổ chứa một chất lỏng kỳ lạ phát ánh sáng Mấy trái khác thì mờ mịt và đen xỉn như mấy cái Bóng đèn đã bị nổ Tự nó đi qua dãy Kệ thứ 84, 85 Harry chăm chú lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất của cửa động Nhưng có thể bây giờ chú Sirus đã bị khóa miệng rồi Hoặc là đã bất tỉnh Hoặc một dòng nói tự động không ăn được vang lên trong đầu nó Chú ấy có thể đã chết rồi Harry tự nhủ Nếu vậy thì mình át hẳn phải cảm thấy rồi chứ Trái tim nó bây giờ rộng inh inh đến tận cổ họng Mình át hẳn là đã cảm thấy Mình át hẳn đã cảm thấy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 đang đưa nó đến gần hình hạ tả tơi của chú Sirius trên sàn tối Harry lẩm bẩm chú ấy ăn hẳn là ở gần đây đâu đó gần đây gần lắm Kamani ngập ngừng nói Harry à nhưng Harry không muốn trả lời miệng nó bây giờ khô đắng nó nói đâu đó quanh đây thôi mà Tụi... nó đã đi tới cuối dãy kệ và bước ra vùng sáng lờ mờ được ánh nến chiếu rọi chẳng có ai ở đó cả chỉ có sự im mắng bụi bặm Harry khản giọng thì thầm chú ấy có thể nó dòm xuống lối đi giữa cạnh cả... bên cạnh cánh cửa Hay biết đâu, nó vội vã ngó xuống cả lối đi bên kia nữa. Hermione lại gọi, Harry à? Nó cự nự, cái gì? Mình, mình nghĩ là chú Sirius không ở đây. Không ai nói năng gì, Harry không muốn nhìn thấy đứa bạn nào trong đám. Nó cảm thấy buồn nôn, nó không hiểu tại sao chú Sirius lại không ở đây. Chú phải ở đây chứ. Đây là chỗ mà nó, Harry đã nhìn thấy chú ấy. Harry chạy ngược lên khoảng trống ở cuối các dãy kệ chăm chú ngó xuống. Lối đi này tiếp nối lối đi kia đều trống vắng Nó chạy theo trường ngược lại Ngang qua đám bạn đang nhìn nó sừng sốt Chẳng có dấu hiệu nào của chữ Sirius ở đâu cả Cũng không có dấu hiệu nào Của một cuộc chiến đấu đã diễn ra ở đây John gọi Harry à Cái gì? Nó không muốn nghe cái điều John phải nói Nó không muốn nghe John nói với nó là Nó đã quá ngu hay đề nghị tụi nó Nên trở về trường Hogwarts Nhưng mặt nó đang bừng bừng Uh, lên nóng ngồi và nó cảm thấy như thể Nó muốn lùi trốn trong bóng tới Ở đây một lát trước khi phải trườn mặt ra ánh sáng lộng lẫy Ở hành long vành tay phía trên Trước những cái trừng mắt lên án của mấy đứa khác John hỏi Bộ thấy cái này chưa? Cái gì? Harry hỏi lại nhưng lần này giọng nó tha thiết Cái đó hẳn là một dấu hiệu chứng tỏ Susirous đã từng ở đây Một manh mối gì đó Nó xảy bước dài trở lại Chỗ cả đám bạn đang đứng hơi uh, dưới dãy 97 một chút Nhưng nó chẳng tìm ra được cái gì Ngoại trừ việc Ron đang trốn Mắt ngó một trong mấy trái cầu thủy tinh Bụi bạm trên kệ Harry dầu dĩ hỏi lại Cái gì? Ron nói Nó nó có tên bồ này Harry đi tới gần hơn Ron chỉ vào một trong mấy trái cầu thủy tinh Nhỏ xíu phát sáng Từ một nguồn sáng bên trong Mặc dù trái cầu rất bụi bặm Và dường như chẳng hề được ai giờ tới Trong nhiều năm trời Harry ngây ra hỏi Tên mình hả? Nó bước Tới phía trước không cao bằng John Nó phải nhóm cổ gò lên Để đọc cái nhãn ố vàng trên cái kệ Ngay phía dưới trái cầu thủy tinh nhỏ xíu Nét chữ ngòn nghèo ghi một số Ngày tháng cách đêm 16 năm Và ở bên dưới là SPT gửi APWBD. Chúa tể hát ám và Harry Potter Harry trốn mắt ngó John hỏi giọng kiệt quệ Cái gì vậy Cái tên của bồ làm cái gì tuyết dưới này Nó liên qua mấy các nhãn khác Dọc theo cái kệ giọng nói hết sức bối rối Mình không có ở đây Mà cũng không ai trong đám tụi này có tên ở đây Harry đưa tay ra Hermione đang giọng bảo Harry, mình nghĩ bồ không nên đụng tới nó Harry nói, tại sao không, cái này có liên quan đến mình Đúng không Neville đột nhiên nói Đừng Harry à Harry ngoảnh lại nhìn nevơ gương mặt tròn của nevơ hơi bóng nhẫy vì mồ hôi trông nó giống như thể không thể nào chịu được thêm tình trạng phập phồng này nữa harry vẫn nói trái cầu có tên của tôi mà rồi cảm thấy hơi bất chấp nó co mấy ngón tay lại quanh trái cầu bụi bặm nó đã tưởng trái cầu ắt hẳn phải lạnh lắm nhưng hóa ra không phải ngược lại trái cầu tạo cảm giác như thể vừa được phơi nắng ngoài